Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 85 Một mũi tên hạ hai con chim Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy châu ôm con gái về phòng Cảnh giác nhìn bên ngoài một chút Sau đó vội vàng đóng cửa lại Nương huynh nhi thức chỗ này huynh nhi kích động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 Châu châu thức thanh khóc lớn, móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay Nàng chỉ vừa tìm được người có thể bảo vệ mẹ con nàng Nàng không muốn đi, không cần phải chịu đựng như ngày trước Giơ ngón giữa đồ khốn nạn, lợi dụng con Tim vũ hài lòng cười một tiếng khi nghe được kết quả mà nàng mong muốn Sau đó, gàng giọng nói nghe cho rõ đây Ta muốn người độc chết mẹ con Phong Tam Nương. Cái gì? Châu Châu bị giọt hoảng sợ lắc đầu không? muội không ghét người, muội không muốn. Không muốn. Tim Vũ cười một tiếng. Nhất Hinh Nhi vẫn còn ngồi trên mặt đất được rồi. Vậy thì ta sẽ đi nói cho Hàm Vương. Tiểu tạc Chủng này không phải là con gái của ngài ấy. Không. Không.